Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe phần 43 của tập truyện Oxford thương yêu tác giả Dương Thụy Kim vẫn thường bật cười Trêu Fernando ra mất rồi Cô thùng thẳng nói Em vẫn còn ham vui Anh biết mà Rồi khoái trí nhìn anh thất vọng mà không thèm năn nỉ Nhưng mỗi lần khi đi làm về đến nhà Được Fernando đón chờ cùng những nụ hôn dịu dàng Thấy anh pha sẵn nước nóng trong bồn cho cô tắm Và dọn cơm tối chờ ăn chung dù đã trễ Kim biết mình cũng khao khát một gia đình bên nhau để hề Đôi khi cô đùa Chồng Fernando giống một ông chồng thất nghiệp ở nhà làm nội trợ Chở vợ đi làm đem tiền về Fernando đang rửa chén nhún vai lạnh lùng. Anh làm sao thất nghiệp được? Không làm việc trí óc thì cũng kiếm được việc chân tay, tệ lắm thì cũng xin đi giúp việc cho nhà người ta. Chỉ có ở Việt Nam của em đàn ông mới bày đặt tự ái hão, bao nhiêu việc nhà bắt phụ nữ gánh hết. Kim thường im lặng khi anh lên án chuyện này. Lần sang Việt Nam làm lễ đính hôn, Fernando lấy rất làm bất bình, thấy đàn ông ngồi đầy trong quán nhậu, còn phụ nữ hùng hụp làm bao nhiêu làm việc trong ngoài. Đáng lý, mẹ em thấy em lấy anh phải mừng mới đúng chứ nhở? Fernando dễ cợt, anh có để em làm gì đâu, bất quá, chỉ nhờ em ủi dùng mấy cái áo cho gia vẻ đàn ông có vợ rồi. Kim nhún vai cười ở nước em, đàn ông mà làm chuyện nhà thì kỳ lắm, không ra dáng đàn ông, đàn ông phải làm chuyện đại sự cơ. Fernando lại giễu cợt. Vậy ai làm việc nhà nếu cưới phải cô vợ như em? À, mẹ em có gửi áo dài qua cho em kìa, em mặc thử đi. Sao lần này quan tâm đến đám cưới của người đẹp và quái vật quá không biết. Kim vui vẻ đi thử áo. Cô bảo Fernando cũng mặc đồ vest vào đàng hoàng đứng gần xem có xứng đôi không. Hai người mỉm cười nhìn nhau trong gương, chợt Fernando kêu lên kinh ngạc. Sao em cao quá vậy? Anh nhớ hồi gặp em lần đầu, em nhỏ xíu, đứng mới tới cổ anh thôi mà. Kim bật cười, trêu anh chắc cả ngày ở nhà buồn quá nên không còn tỉnh táo nữa, lúc nào cô cũng cao như vậy thôi. Fernando nhất quyết Kim đã cao lên khá nhiều, anh hỏi chiều cao của cô bao nhiêu, Kim nhún vai. 1m57 bằng diễn viên Reese Witherspoon đóng phim luật sư tóc vàng đó. Fernando tức tốc đẩy Kim đến sát tường, làm dấu cẩn thận rồi lấy thước dây ra đo. Lần này đến phiên Kim kinh ngạc, cô thực sự đã cao đến 1,64 Em thấy chưa? Fernando đắc thắng kêu lên. Em cao hơn hồi mới qua anh Chắc tại nhờ anh bắt em ăn nhiều Uống sữa mỗi ngày Tập thể thao Đi bơi thường xuyên Thời tiết lạnh Cũng là một yếu tố quan trọng làm người ta cao lên đấy Kim bẩn thần không biết nói gì Cô không tin nổi Có thể cao lên Vào lúc tuổi đã 25 7cm đâu phải là ít Quần áo hồi mới đem qua Kim không mặc từ lâu Phần cô tròn da Phần nhìn kiểu dáng khá nhà quê Có lẽ vì thế mà cô không nhận ra mình đã dần cao lên. Fernando nhìn vẻ ngơ ngẩn của Kim, mỉm cười tự hào. Nhờ anh hết, thấy chưa? Không những anh làm em giỏi hơn mà còn đẹp ra nữa. Rồi Fernando nháy mắt trêu. Hèn gì dạo sau này hôn em không phải cúi xuống nhiều đỡ mỏi cổ. Kim không biết nói gì. Đã từ lâu, cô không còn tự ái vì chiều cao của mình khi Mauricio thiết phục dù thấp, vẫn có nét quyến rũ riêng. Và thực tế cho thấy, nhiều chàng trai cao giáo vẫn dành cho Kim những ánh mắt nhìn thân thiện. Bên đây, cô gặp mọi người đến từ khắp nơi, cao lớn rất nhiều và thấp bé cũng không hiếm. Dân châu Âu chính gốc, nhiều người cũng không cao, nhất là các nước miền Nam. Kim cũng chưa từng quan tâm bên cạnh Fernando cao 1m8, chồng cô có nhỏ bé không. Cô luôn tự ti về kiến thức của mình trước anh, nhưng hoàn toàn thoải mái về mặt hình thức. Nhưng dù sao, giờ đột ngột nhận ra mình cao hơn đến 7cm, Kim vẫn thấy đây là một lợi thế từ trên trời rơi xuống. Ít ra, cô không cảm thấy mình phải nhìn lên khi nói chuyện với tụi Tây như dạo mới bên Việt Nam sang. Kim nhìn Fernando đang mỉm cười tự đắc Nghĩ thật lố bịch Nếu phải cảm ơn anh vì có công biến cô từ vịt con xấu xí Thành thiên nga kiểu diễm Dù đó là sự thật Fernando biết Kim đang ngượng Anh làm bộ tính Kéo cô đứng lên soi gương tiếp Sao hồi làm lẽ đính hôn mẹ em không sửa soạn áo dài cho em Fernando vuốt ve tả áo bằng thứ vải mềm mại Lần đó em mặc đồ bình thường Nhìn bệ rạc dễ sợ Kim rụt rẻ kêu lên Ủa sao màu mắt của em nhìn giống anh quá Ừ mắt em màu nâu Fernando thốt xong cũng giật mình vì bất ngờ Anh nhớ hồi đó màu đen mà Lúc em tức giận nhìn em căm thủ Mắt em đen lay lấy. Còn ám ảnh anh đến bây giờ đấy Hai người kinh ngạc hết nhìn nhau lại nhìn vào gương Kim còn nhận ra mắt mình trở nên sâu hơn, hai mí rõ rệt như người phương Tây, lông mì dài ra, cong vút lên. Trông cô vẫn còn là người Việt Nam 100%, nhưng không hiểu sao đứng bên Fernando, cô trở nên hao hao giống anh. Fernando có vẻ trẻ ra, mặt anh bầu bĩnh hơn, không góc cạnh, nhìn nghiêm trang như trước nữa. Fernando nhìn vẻ ngơ ngác của Kim, bật cười nhận xét. Người ta nói hai người yêu nhau quá Sẽ có chiều hướng giống nhau đấy Giờ anh mới thấy đúng Dù cũng khó tin Một người châu Âu và một người châu Á Mà tự điều chỉnh cho giống nhau cũng lạ Rồi Fernando nhìn vào mắt Kim trêu trọc May mà em yêu anh Chứ nếu yêu David Wilson thì không ổn Mắt anh ta màu xanh Em tóc đen mà mắt lại xanh biếc Thì chắc nhìn kỳ cục lắm Đột nhiên Kim nhảy dựng lên Cô lắc đầu chối bỏ Không, không được, tại sao em lại bị Fernando hóa chứ, tại sao anh không thấp xuống, tại sao mắt anh không trở nên màu đen, tại sao anh không giống người Việt Nam Fernando mỉm cười nhìn Kim đang mất bình tĩnh, anh kéo cô vào lòng vỗ về Thôi được rồi, tại em đang ở châu Âu, em có thể ngủ ít nên mắt em sâu hơn Em ít nhìn ánh nắng mặt trời nên mắt em nhạt màu đi Thật ra bình thường mắt em vốn cũng rất to, mà sao em sợ giống anh dữ vậy giống anh thì đẹp chứ sao? Kim vẫn thấy chuyện này khó tiêu hóa, phản khoa học. Cô hăm chừng về Việt Nam sẽ cho Fernando ăn nước mắm mỗi ngày, khi đó mắt anh sẽ phải đen như cô ngày xưa. Fernando vẫn cười, tỉnh bơ nói không có gì là phản khoa học hết. Trên đời này có thiếu gì chuyện không lý giải được? Chuyện yêu đương của hai người đến từ hai nơi khác nhau và phải mượn ngôn ngữ thứ ba để giao tiếp không phải đã là một chuyện không bình thường rồi sao sẽ còn nhiều chuyện kỳ lạ nữa Fernando nháy mắt tiên đoán anh chắc là mai mốt em có bầu anh sẽ ôm nghén em sinh con thì anh bị đau đẻ sợ lúc đó sao anh vẫn tỉnh bơ mà Mauricio bị đau bụng mới khổ Fernando trêu xong cắn răng để ghim ta hổ thụi anh cật lực lúc cô kiệt sức thì bao cát vẫn còn cười Anh ôm cô thì thầm. Cả ngày ở nhà một mình anh buồn lắm, chọc em một chút thấy vui dễ sợ. Mà nè, dạo này em đánh đau lắm rồi đó nha. Thật không ai như anh đi đào tạo cho người ta giết mình. Từ hồi quen em đến giờ, bị em đấm, tát, cào cấu, vang đồ vô người, dã man kinh khủng. Vậy sao ai nói phụ nữ Việt Nam nổi tiếng hiền dịu nhỉ? See Stay